Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường trở về trung cư, Ánh Dương ngồi trên ghế lái phụ, âm trầm mở điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc. Vừa nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, cô nàng niềm nở chào hỏi. Bác Phó Là cháu đây, anh Dương ạ. Thật ngại quá, tối như vậy còn gọi điện thoại làm phiền bác. Dạ, cháu có chuyện muốn nhờ bác giúp một tay. Chuyện là như thế này. Ánh Dương bắt đầu liên thuyên kế hoạch, nhận lại phản hồi của ông phó, cô nàng tươi cười cất giọng thanh thoát, dối rít cảm ơn. À, được như thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn bác trước vậy. Dạ, dạ, có thời gian cháu sẽ ghé qua, bác nghỉ ngơi đi nhé. Nhìn thấy Ánh Dương đem điện thoại cất đi, Thế Khải ở một bên vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi Em muốn muộn thế lực của ông Phó ở Cao Sơn để quấy nhỡ bọn họ Phải, bọn họ đều là những người làm công, quan trọng nhất vẫn là tiền lương. Nếu bọn họ biết, ông Đông chỉ lợi dụng bọn họ mà không có ý định ký kết hợp đồng lao động Tự khắc sẽ đi đòi quyền lợi, náo lên một trận Về phía chúng ta, vẫn làm việc như bình thường thậm chí còn phải đánh trống kêu to sau khi nhận được tin tức từ nội gián với tính cách của ông đông lão già đó sẽ không tự tìm phiền phức mà giữ lại những con tốt bổ ích thảo nào em lại không trực tiếp đem kẻ ly gián đuổi đi là muốn hắn làm phương tiện trung gian truyền tin ánh dương im lặng không đáp nhưng nụ cười trên môi cô coi như là ngầm thừa nhận nếu không tên đầu sỏ đó sao có thể sống yên ổn ở vĩnh trường đến tận bây giờ Sau lần này, những nhân viên chế tác quay lại đối với công ty mà nói là một loại trung thành ăn sâu vào trong tiềm thức. Đời mà, ai lại tắm hai lần trên một dòng sông? Một kiểu dại dột mà phạm sai lầm đến hai lần. Ánh Dương vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy dì Trinh đứng trần dần trước mặt thân sắc mười phần hưng phấn đôi môi mỏng cong lên nộ ra nụ cười khó hiểu. Cô gật đầu chào một tiếng Rồi đi đến tủ giày lấy ra một đôi dép bông mang vào chân. Dì Trinh đưa mắt nhìn đôi giày thể thao cô vừa đặt vào trong tủ. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Dì khoanh tay dựa vào bức tường đối diện. Nhào nhào mắt rõ xét. Hình dáng đôi giày này có chút quen mắt. Hình như dì từng thấy thế khải mang qua. Nhưng so với cỡ đôi giày này thì lớn hơn. Là đồ đôi sao? Ánh dường theo bản năng nhìn chăm chú đôi giày thể thao màu trắng. trong đầu tựa hồ như có hàng vạn chữ đổ đôi bất giác mỉm cười một cái rồi đem cánh cửa đóng lại ánh dương sẽ không thể nào biết được toàn bộ cảnh tượng cô cùng thế khải tình trạng ý thiếp ở trước cửa đều bị dì trinh trông thấy thông qua màn hình hiển thị chàng yêu chiều vén mái tóc nàng dặn dò đủ kiểu nàng lại bẽn lẽn cúi đầu nói lời chúc ngủ ngon bọn trẻ bây giờ yêu nhau đều sẽ như vậy ư dì trinh bỗng bật cười Vì chính suy nghĩ của mình, đứa trẻ này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, thật tốt quá. Đợi ánh dương đứng dậy, dì Trinh vẫn tư thế đó lên tiếng trêu chọc. Con và Thế Khải đã chính thức yêu đương rồi. Ánh dương không có ý dấu giếm gì gật nhẹ đầu. Chỉ mới thử việc thôi ạ, thời gian 3 tháng. Dì Trinh cười khai khách. Thật sự không ngờ đứa trẻ này lại coi một thứ biến hóa thất thường như tình yêu thành công việc dập khuôn tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng như thế cũng tốt, vẫn nên có thời gian tìm hiểu kỹ càng hơn. Tuy nói thế khải mọi mặt đều cho người khác cảm giác an toàn, nhưng biết đâu được lại giỏi che giấu bản chất của con người. Hai ngày sau, quả nhìn đúng như dự liệu của ánh Dương, người cô sớm an bài vào đội ngũ những người bị đào đi. đã thành công dẫn dắt bọn họ quay trở lại lúc này ở công ty một đám người đứng ở trước cửa thành khẩn xin được quay trở lại làm việc thậm chí còn thể thốt hứa sẽ trung thành với Vĩnh Trường một mực không thay lòng trọng thân là tổng giám đốc điều hành Vĩnh Trường ở trước mặt bọn họ càng tỏ ra uy nghiêm một thân tây trang màu xám bạc vẻ mặt ảm đạm chẳng kém gì màu sắc bộ quần áo trên người Nhưng loại khí tức từ người hắn tỏa ra vẫn không khỏi khiến đám nhân viên trước mặt trong phút chốc liền trở nên im bặt Đến cả thở mạnh cũng không dám. Trọng chắp hai tay ra sau lưng, đảo mắt nhìn về phía bọn họ, nhân viên chế tác có thể thu nhận lại. Dù sao cũng đang cần bọn họ. Về phía những quản lý cấp cao trước đây nhảy khỏi công ty, hắn không nói một lời, liền gọi bảo vệ đưa đi. Nửa bước cũng không cho quay lại. Mọi chuyện đều được hắn thu xếp ổn thỏa, bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có. Trong phòng làm việc, Trọng nghiêm túc báo cáo công việc với Ánh Dương. Gương mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Trước đó hắn còn không dám tin. Chỉ trong hai ngày nữ ma vương lại có thể đem toàn bộ nhân viên chế tác đoạt lại. Nhất thời vẫn không xấu được sự phấn khích trong đôi mắt. Im lặng một lúc, Trọng nâng tay xoa cằm, từ tốn cất giọng. Lần này, bọn họ chắc sẽ không dám nhảy dù nữa đâu. Công việc coi như vào quỹ đạo. Về phía cao sơn, cô đã có dự tính gì chưa? Ánh dương ngã người tựa vào lưng ghế. Bàn tay nhịp nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Không vội, chuyện quan trọng bây giờ là hoàn thành đơn hàng. Khuyến khích mọi người tăng ca nhưng dựa trên tinh thần tự nguyện. Thời gian tăng ca, mức lương sẽ được tăng gấp 3. Vốn dĩ trọng cũng có ý như vậy. Một tuần trôi qua, dưới sự tốc thúc cùng giám sát của trọng đơn hàng được sao đúng thời hạn, mà nhân viên được tiền thưởng cũng vui mừng khôn xiết. Chính bọn họ cũng không ngờ đến, bản thân sẽ được vĩnh trường cho thêm một cơ hội. Tuy nói đãi ngộ không được như trước, chẳng qua chỉ là một cái hình thức mà thôi. Trên thực tế so với trước đây cũng không khác là bao. Buổi trưa, ánh dương một mình ghé qua cửa hàng bán đồ cổ. Qua một lúc. Cô mới ưng ý được một chiếc bình gốm xứ Ông chủ, tôi lấy cái này Nghe thấy giọng nói của người con gái vang lên cùng lúc Ông chủ tiệm đứng một bên cảm thấy thật khó xử Chuyện này, trong tiệm chỉ có một chiếc bình này thôi Ánh Dương đưa mắt nhìn cô gái đối diện Cô nàng mặc một chiếc váy trơn màu xanh ngọc Vai đeo một chiếc túi sách màu đen Độ tuổi ước khoảng 20 Dù sao cũng còn chút non nớt Nhưng gương mặt này lại có chút quen mắt So với người mợ vong ơn bội nghĩa kia của cô Quả thật giống đến mấy phần Ánh dương còn chưa kịp lên tiếng Cô gái trẻ đã đi đến trước mặt cô lịch sự gật đầu chào Phiền chị quá Có thể nhường lại chiếc bình này cho tôi không? Ánh dương thở ơ đáp lại Xin lỗi tôi cũng rất thích chiếc bình này Cô gái luyến tiếc nhìn về phía chiếc bình cổ Nhìn một hồi lâu Cuối cùng chỉ đành thở dài. Thầy tôi đặc biệt ưa thích đồ cổ. Vốn dĩ muốn nhân dịp tôi đậu đại học, tặng thầy một món quà. Không ngờ chúng ta lại cùng vừa ý chiếc bình này. Thôi vậy đi, tôi đi xem những thứ khác một chút. Cô gái vừa xoay người rời đi, ánh dương liền lên tiếng gọi lại. Khoản đã, nếu đã như thế, tôi đây nhường lại cho cô. Nói rồi ánh dương cất bước rời đi, Rất nhanh cô nàng đã lựa được một cái nghiên mực bằng ngọc trắng được chế tác vô cùng tinh xảo. So với chiếc bình cổ kia giá trị quả thật không bằng nhưng món đồ này xem ra cũng không tệ. Nếu cô nhớ không lầm, bác phó không chỉ ưa thích đồ cổ mà còn đặc biệt quan tâm đến thư pháp. Vừa hay cái nghiên mực này rất hợp với phẩm chất của bác ấy. Rời khỏi cửa hàng đồ cổ ánh Dương lái xe đến tỉnh A vừa trông thấy cô vị quản gia lần trước liền tỏ ra niềm nở nhiệt tình mời cô vào trong so với lần đầu mới đến đây quả thật được tiếp đón nhiệt tình hơn theo chân vị quản gia cô đi thẳng vào trong phòng khách trong nháy mắt gương mặt kinh diễm thoáng qua một nét ngạc nhiên cô gái ngồi đối diện bác phó không phải là người ở cửa hàng đồ cổ sao chẳng lẽ vị thầy mà cô ấy nói chính xác là bác phó đây ánh dương nhanh chóng thu lại tầm mắt Nhìn về hướng bác phó gật đầu chào. "Bác phó?" Cô gái trẻ nghe thấy thanh âm quen thuộc, hướng mắt nhìn lên, đôi mắt to tròn lóe lên một vệt sáng ngạc nhiên nói, "Là chị à?" Một tiếng "chị" này khiến ông phó hơi hơi nhíu mày, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. "Hai đứa quen nhau sao?" Cô gái trẻ liền đáp, "Cũng xem là cơ duyên ạ." Sau khi ánh dương ngồi xuống ghế, Cô gái trẻ nhanh nhào thuật lại chuyện ở cửa hàng đồ cổ, thậm chí còn không tiếc lời khen ngời Ánh Dương. Từng chữ nói ra cũng không giống là giả dối. Nhìn thấy cô gái khiêm tốn như vậy, bất chỉ bất giác trong lòng Ánh Dương sinh ra một loại hảo cảm. Nhưng khi nghe đến tên cô gái, chân mày nữ ma vương hơi nhíu lại, chỉ là rất nhanh sau đó liền giãn ra, căn bản là không thể phát giác. Cái gọi là cơ duyên cũng thật đúng đi. Hoàn toàn không ngờ đến, người ở ngay trước mặt cô lại chính là Trịnh Kim Chi, cô con gái vàng ngọc của lão giả kia. Đồng thời cũng là đứa em họ, mà cả đời cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào. trả trách, trong lần đầu tiên gặp mặt, cô lại có cảm giác gương mặt này giống bà Lan đến mấy phần, hóa ra lại là mẹ con. Về phía Kim Chi, khi ánh dương giới thiệu tên của mình, cô nàng chỉ gật đầu một cái. cũng không hề có phản ứng gì dù sao trong thành phố này có không ít người mang tên giống như vậy huống hồ ánh dương cũng không nói rõ bản thân mang họ gì ông phó thế vậy chỉ à một tiếng rồi vất tay ra hiệu cho người làm đem hai món quà cẩn thận đặt vào phòng trưng bày xong lại dặn dò phòng bếp chuẩn bị cơm vốn dĩ hôm nay ông có hẹn cùng dùng bữa tối với ánh dương thật không ngờ cô học trò này cũng đến chơi Cả hai lại còn trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng đồ cổ. Tuy nhiên, tính cách của hai đứa trẻ này có hơi trái ngược nhau. Tâm tư Ánh Dương phải nói là rất kín đáo. Muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô không phải là điều dễ dàng. Khi đối diện với Kim Chi, Ánh Dương không mấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ lịch sự hòa nhã. Nếu không phải là người hiểu rõ nội tình, có lẽ ông đã tin vào dáng vẻ vô hại này của cô. Ánh dương thận trọng, chững chạc bao nhiêu thì Kim Chi lại ngây ngô năng nổ bấy nhiêu. Mỗi khi đưa mắt nhìn về phía ánh dương, trên môi cô nàng, cô hồ đều hiện lên nụ cười sạng sỡ. Ánh mắt sáng lấp lánh giống như đang chiêm ngưỡng thần tượng, thậm chí khuôn mặt trắng hồng kia đã sắp viết thành chữ. Ở góc độ nào đó mà nói, tuy Kim Chi không nhận ra người trước mặt là chị họ của mình, nhưng cô lại đặc biệt có cảm tình với ánh dương. Trong thái độ lẫn cách cư xử của Kim Chi là có thể nhìn ra được Lúc ông Phó đi ra ngoài nghe điện thoại Kim Chi đứng dậy đi đến bên cạnh ánh dương ngồi xuống Cô gái nhỏ nâng tay gãi đầu từ tốn nói Lúc nãy vẫn chưa kịp cảm ơn chị đàng hoàng Chị có tiện cho em xin số điện thoại không? Hay là kết bạn Zalo cũng được Em muốn mời chị một bữa cơm Thật chất muốn mời cơm chỉ là một cái cớ do Kim Chi biện ra Đây là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc Bất quá cô cũng chẳng đè nặng vấn đề này Cô không chỉ yêu thích Mà còn ngưỡng mộ người này Quả thật rất muốn kết sao Không cần đâu Nghe thấy lời từ chối của cô gái bên cạnh Đôi mắt kiềm trì ánh lên một tia thất vọng Cô nàng thở dài một tiếng giọng nói trầm đi vài phần Em thật sự rất thích chị Rất muốn kết bạn cùng chị Như vậy cũng không thể sao Đối diện với ánh mắt thiết tha của Kim Chi Ánh dương lại hơi mềm lòng Nghĩ nghĩ một lúc Cuối cùng cô cũng lấy điện thoại di động ra Cùng cô em họ kết bạn trên Zalo Vừa nhận được tín hiệu Cả hai đã trở thành bạn bè Gương mặt Kim Chi sáng bừng So với việc nhặt được kim cương còn vui hơn nhiều Trong lúc dùng cơm Cả ba cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là xoay quanh cuộc sống hàng ngày, hỏi thăm qua lại đôi ba câu. Ông Phó cũng ý thức được bầu không khí có vẻ không mấy thích hợp, nên cũng qua loa rồi thôi. Sau khi ăn xong, Kim Chi có việc nên xin phép đi trước. Cô gái nhỏ không quên vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này trong sân vườn chỉ còn lại ông Phó và anh Dương. Cả hai nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà. Ông Phó nâng tách trà lên ngửi ngửi. Mùi hoa lài dịu nhẹ, phảng phất sọc vào trong mũi ông. Sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ trầm giọng hỏi. Cháu cảm thấy trà này thế nào? Ánh dương từ đầu đến cuối vẫn chưa đụng đến một giọt trà. Nghe hỏi vậy, cô rũ mi mắt nhìn xuống tách trà ở trên bàn. Bàn tay thon thả chìa ra, cầm lấy tách trà trong đưa trước mặt. Một giây kế liền đưa lên mũi người. Đợi đến khi vị trà trong miệng tan ra hết. Ánh Dương mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Trà tốt. Ông Phó lại hỏi tiếp. Dựa vào đâu cháu lại biết là trà tốt? Tuy không hiểu vì sao ông Phó lại hỏi vậy. Nhưng Ánh Dương vẫn nhiệt tình đáp lại. Dựa vào sắc vị hương. Nước trà trắng trong, hương thơm dịu nhẹ. Khi uống vào ở đầu lưỡi có vị hơi chát rất thanh. Sau đó mới có vị ngọt hậu ở cổ họng. Ông Phó gật gù. Dường như đối với câu trả lời của anh Dương rất hài lòng ông cười. Đúng vậy, cháu muốn biết trả ngon hay không, phải tự mình kiểm nghiệm qua một lần. Cũng giống như con người, muốn biết họ tốt hay xấu, phải thử tiếp xúc qua. Đồng vộ nhìn hoàn cảnh và vẻ bề ngoài mà đánh giá tất cả. Anh Dương đảo mắt nhìn về phía ông phó, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó. Ánh mắt trong veo bắt đầu gợn sóng. Cô đặt tách trà trong tay xuống bàn thử thăm dò. Bác nói là Kim Chi Ông Phó không trực tiếp trả lời Câu hỏi của ánh Dương cất giọng khoan thai Thật ra Bác cũng không thích cách cư xử Của bọn người Thái Đông Nhưng đối với Kim Chi thì ngược lại Tính cách của đứa nhỏ này so với ba mẹ Hay anh trai đều khác xa Bọn họ thâm độc Nham hiểm bao nhiêu Con bé lại ngây ngô hiền lành bấy nhiêu Những việc mà Thái Đông làm Con bé hoàn toàn không biết Ông phó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Có lời này, bác không biết có nên nói với cháu không? Ánh Dương nghiêm túc lắng nghe. Có chuyện gì xin bác cứ nói. Qua lời của Kim Chi, có lẽ Thái Đông đã biết được thân phận của cháu. Về phần đứa nhỏ này, lại không muốn nhìn thấy người một nhà hãm hại lẫn nhau. Hôm nay Kim Chi đến đây tìm bác cũng là vì chuyện này. Con bé muốn nhờ bác âm thầm giúp đỡ chị họ. Đối với lời nói của ông phó, Ánh Dương cũng không quá bất ngờ, với năng lực của ông Đông, tự nhiên sẽ điều tra được thân phận của cô, chỉ là hơi sớm hơn dự định một chút. Nhưng điều cô thấy ngạc nhiên nhất chính là Kim Chi, đúng như lời ông Phó nói cô bé rất đơn thuần, tâm tính lại lương thiện, hoàn toàn khác xa với ba người kia. Chính cô cũng nhận thấy như vậy, nhưng cô thật không có cách nào thân thiết được. Bên kia đã biết được thân phận của cháu, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm không tha. Sau này cháu muốn hành động cũng phải cẩn thận hơn. Nghe thấy giọng nói của ông Phó, ánh Dương vội thu lại suy nghĩ trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu, tùy ý dựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn vào không trung vô định, hờ hững đáp. Một tháng qua, cháu đã liên hệ với không ít người từng là chỗ thân thiết với ba cháu, nhưng đều không có hồi âm. Hiện tại trong tay cháu chỉ có 30% cổ phần, cộng với 15% của bác. Cùng lắm cũng chỉ có 45%, nếu muốn thắng trận này, phải có thêm ít nhất 6% nữa. Ông Phó là người làm ăn, đương nhiên sẽ hiểu rõ những vấn đề này. Ánh Dương tuy là một cô gái thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nắm trong tay 30% cổ phần. Nhưng trước tình thế eo hẹp như hiện giờ, đối với bọn họ mà nói là một bất lợi. Át hẳn bên phía ông Đông đã có phương án đề phòng, sẽ khó mà thâm nhập. Ông phó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội xua tay. À đúng rồi, cuối tuần sau cháu có thời gian không? Ánh Dương nhớ lại lịch trình một chút gật đầu. Dạ có. Vậy thì tốt. Hôm đó bác sẽ đưa cháu đi gặp một người bạn cũ của ba cháu. Người này có thể sẽ giúp được cháu. Sau khi rời khỏi nhà ông phó, ánh Dương đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian vẫn còn khá sớm nên cô cứ thong thả lái xe đến điểm hẹn. đến một nhà hàng sang trọng ánh dương được nhân viên dẫn lên tầng trên cùng là khu vực dành cho khách vip nhưng không phải người có tiền nào cũng đến được nơi này bởi lẽ mỗi ngày số lượng khách đến đây hoặc là bàn chuyện làm ăn hoặc là mở tiệc xã giao hoặc là chiêu đãi bạn bè đều không tính là con số nhỏ nhân viên phục vụ dừng lại trước căn phòng cuối dãy nghiêng mình đưa tay làm động tác mời cất giọng trong trào quý khách Đã đến rồi, xin mời vào. Ánh Dương gật đầu một cái, đưa tay bạn nắm cửa, vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, cô nàng ngây người một lúc mới có thể định thần lại. Ở giữa căn phòng, Thế Khải mặc một ô phục màu đen tuyền, so với thường ngày cũng không mấy khác biệt. Ngược lại dưới ánh đèn vàng nhạt, nhàn sắc của anh càng thêm cuốn hút, vừa ấm áp lại vừa mê người. Anh chàng ôm trong tay đóa hoa hồng cực lớn. Hướng về phía cô mà đi tới, nhất thời trái tim thiếu nữ lại loạn mất một nhịp đánh trống liên hồi. Chẳng phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi ư, sao lại long trọng đến như thế? Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thế Khải đã đi đến trước mặt cô. Đôi môi mỏng dương lên, lộ ra nụ cười chiều mến. Tặng em! Ánh Dương nhận lấy đóa hồng chớp chớp hàng mi dài nghiêng đầu hỏi. Sao tự nhiên lại tặng hoa hồng cho em? Là dịp đặc biệt gì ư? Thế Khải lắc đầu Ôm lấy eo cô đi tới bàn tiệc Sau khi nhận được lệnh của anh chàng Nhân viên phục vụ bắt đầu lên món Ánh dương một tay chống cằm, Nhao nhao mắt nhìn người đàn ông trước mặt Một lúc trôi qua Cô vẫn không nhìn ra được một chút sơ hở nào Cô mím môi lấy làm khó hiểu Hôm nay em thấy anh cứ là lạ làm sao ấy Phải chăng đã làm điều gì có lỗi với em? nên mới bày ra mấy trò này để chuộc tội. Thế khả im lặng cắt bít stick, xong chuyển đến trước mặt cô. Thật ra thì đúng là có một chuyện, ăn xong anh sẽ nói với em. Chân mày ánh dương hơi hơi nhíu lại, nhưng cô vẫn im lặng ngồi một bên, không hề có phản ứng nào. Lúc ở nhà ông phó, cô ăn không nhiều, lại thêm thời gian tán gẫu di chuyển giữa hai tỉnh. Số thức ăn đó từ sớm đã tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng giờ phút này cô lại không cảm thấy đói. Ánh dương miễn cưỡng cầm lên đĩa chỉ ăn vòn vẹn một vài miếng thịt bò. Em ăn xong rồi. Thế Khải nghe thấy vậy cũng đặt nĩa xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô. Em khẩn trương như vậy sao? Ánh dương lắc đầu một mực không thừa nhận, trông thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Thế Khải không nhịn được liền nhếch môi cười thích thú. Anh chàng lắc ly rượu trong tay một lúc nhưng lại không uống. Đem nó đặt xuống bàn Thật ra có một chuyện anh luôn giấu em Về thân phận của anh Thế Khải bắt đầu luyên thuyên Kể cho ánh dương nghe toàn bộ sự thật Về thân phận của mình Nghe xong ánh dương cũng không tỏ ra tức giận Thậm chí còn cảm thấy hưng phấn Trông sáng vẻ căng thẳng Của người đàn ông trước mặt Cô không kiềm chế được cảm xúc trong lòng Bật cười khúc khích Thân thế của anh quan trọng đến như vậy sao Người em thích là con người anh chứ không phải là những thứ hư ảo kia anh không muốn xấu em đâu chỉ là là anh dương xua tay cười ma mị nhưng nếu đã như vậy anh thử nói cho em nghe xem cô thục quân kia là như thế nào khóe môi thế khải giật nhẹ một cái từ đầu đến cuối vì sợ cô hiểu lầm nửa chữ anh cũng không nhắc đến thục quân nhưng sao cô lại hỏi đến vấn đề này chẳng lẽ cô gái của anh đang ghen ư Bất giác, đáy mắt anh tràn ngập ý cười, mấp máy môi, thành thật khai báo. anh dương nghe xong chỉ ổ lên một tiếng, bàn tay đang gõ trên mặt bàn cũng đột nhiên dừng lại. Hóa ra cái thành mài trúc mã, mà thục quân nói chẳng qua chỉ là tự mình đa tình. Đã vậy cô Hà cớ gì phải để tâm? Cô nhún vai đưa tay cầm lấy nữa. Được rồi, ăn tiếp thôi. Thế khải nhớ mày một cái. dường như có cảm giác bản thân vừa bị chính cô gái này hố một trận nhưng thay vì giận dữ anh lại cảm thấy vui sướng trong lòng trên đường trở về trung cư bầu không khí trong xe là một mảng tĩnh lặng chốc chốc ánh dương lại đưa mắt nhìn người đàn ông bên phía ghế lái tựa hồ cô phát hiện trạng thái của anh mấy ngày nay có phần khác lạ chỉ là con người anh cũng giống như cô giỏi che giấu cảm xúc trong lòng suy nghĩ hồi lâu ánh dương đột nhiên lên tiếng tối nay anh nói với em nhiều như vậy hẳn là có chuyện gì đúng không sóng mắt Thế Khải khẽ giao động hai con ngươi đen nhánh đảo một vòng rồi dừng lại ba ngày sau là sinh nhật mẹ anh anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ vừa nghe đến Thế Khải muốn đưa cô tới tham sự tiệc sinh nhật của bà Mai lại còn chính thức giới thiệu cô với ba mẹ Nhất thời ánh dương có chút lo lắng Cô biết rõ bà Mai không thích cô Càng không muốn cô trở thành bạn gái của Thế Khải Nếu cứ như thế xuất hiện trong bữa tiệc Thì chẳng khác nào ngang nhiên trọng sẹn bà ấy Cô đương nhiên biết rõ Thế Khải muốn nhân dịp này Tỏ rõ thái độ với bà Mai và Thục Quân Danh chính ngôn thuận cho cô một thân phận Tấm chân tình của anh cô đều cảm nhận được Chỉ là cô không muốn chỉ vì mình mà anh bất hòa với mẹ ruột bất giác ánh dương sũ mì mắt im lặng không nói gì cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay truyền tới ánh dương hơi liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm chặt chất giọng trầm thấp chậm sãi vang lên em có muốn đi không ánh dương không vội trả lời nghiêng đầu nhìn chăm chú gương mặt anh người đàn ông này lúc nào cũng vậy luôn luôn nghĩ cho cảm xúc của cô thay vì khuyên nhủ và áp đặt Anh lại ân cần hỏi ý kiến cô. Những suy nghĩ trong đầu trong phút chốc liền như một làn khói, tan biến vào không trung hư ảo. Yêu nhau là chuyện giữa cô và anh. Vì sao phải đặt nặng vấn đề của người khác? Huống hồ cô tin rằng bản thân có thể thay đổi định kiến của bà Mai. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nghĩ vậy trong vô thức cô gái nhỏ nâng cánh môi cười tươi như hoa, cất giọng chắc nịch. Đi! Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thế khải sớm đã loạn cào cào. Ánh mắt của cô khi nãy thật sự khiến anh lo sợ. Anh không lo mẹ anh sẽ ra sức cản trở. Vì cho dù bà ấy có dùng cách gì đi nữa, thì lòng anh vẫn vững như bản thạch. Anh chỉ sợ cô cảm thấy không an toàn. Hai ngày sau, ánh Dương đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Kim Chi. Đại khái cô gái kia muốn mời ánh Dương dùng một bữa cơm. Lời lẽ lại hết sức nhiệt tình Khiến cô nàng không có cách nào cự tuyệt được So với tưởng tượng của cô bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều Một chút gượng gạo cũng không có Trong lúc Kim Chi hưng phấn kể về ước mơ trở thành một nhà thiết kế Nói đến giữa chừng thì khựng lại Ánh mắt thoáng qua một nét ngạc nhiên Môi khẽ mấp máy Anh Người đàn ông vận bộ ô phục kiểu cách màu nâu sẫm Thẳng hướng Kim Chi đi tới Hai tay tùy ý đút vào trong túi quần Trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ tựa mây gió vốn dĩ muốn tiến tới chào hỏi người bạn mới của em gái mình Nhưng khi trông thấy người trước mặt Nụ cười trên môi thái điền bỗng chốc biến mất Đôi đồng tử co chặt lại Nhìn chằm chằm người con gái ấy Từ trong đáy mắt ánh lên một tia cảnh giác cùng dò xét Còn không đợi Kim Chi lên tiếng giới thiệu Khóe môi thái điền hơi nhếch lên Như có như không lộ ra một nụ cười quỷ dị giọng khàn khàn Thật là trùng hợp Bạn của em gái tôi lại là chủ tịch Vũ đây Vừa nghe đến ba từ chủ tịch Vũ Kim Chi lập tức Lìa ánh mắt nhìn về phía ánh dương Mang theo sự hoài nghi Cẩn thận quan sát cô nàng Họ tên đầy đủ của người con gái này Là Vũ Ánh Dương sao Ai đó hãy nói cho cô biết Đây có phải là trùng hợp hay không Ánh Dương cười trầm một tiếng thuận miệng đáp. Thế giới này lại nhỏ như vậy sao? Thái Điền nghe xong bật cười ha hả. Tính cách của chủ tịch Vũ thật giống với cô hai của tôi. Đáng tiếc bà ấy mất lâu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, con gái của bà ấy bằng tuổi với chủ tịch Vũ đây đấy. Ánh Dương siết chặt bàn tay đặt ở dưới bàn, cuộn lại thành nắm đấm. Lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Điên cuồng phát hỏa. Thậm chí có thể thiêu sụi người trước mặt. Hắn ta không có tư cách nhắc đến mẹ cô. Một tiếng cô hai này, hắn gọi thân mật như vậy mà không ngượng miệng sao. So vậy bề tổng cốt thép, gương mặt của hắn phải dài hơn gấp mấy lần. Đúng là cha nào con ấy, đều là loại vô sỉ, hèn hạ như nhau. Nén lại cơn phẫn nộ đang sôi sủng sục Anh Dương sửng sương hướng mắt nhìn lên, hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt, thốt lên từng chữ một. Ồ, liên quan gì đến tôi sao? Nếu có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm như vậy, chỉ bằng ai để mắt tới đám lâu la của mình một chút đi. Đừng để bọn họ cứ mãi nhảy múa trong lòng bàn tay tôi chứ. Nhắc nhở cũng được, khiêu khích cũng được. Nếu đã cùng nhau lật bài tẩy, thì chơi đến cùng đi. Bán bài còn chưa đánh hết thì làm sao biết được người chiến thắng là ai? Kim Chi ngây ngốc ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa hề di chuyển. một mực dừng lại ở trên người ánh dương người con gái trước mặt cứ như biến thành con người khác từng ánh mắt giọng nói cho đến hành động đã không còn mang theo dáng vẻ nho nhã lịch thiệp như trước nữa tuy nhiên cô không những không có cảm giác xa cách mà còn muốn gần gũi hơn một chút đây có phải là máu mủ tình thâm đến lúc kim chi định thần lại đã bị chính anh trai mình cưỡng ép kéo ra bên ngoài cổ tay yếu ớt bị hắn siết đến ửng đỏ. Theo bản năng cô nàng cố gắng vùng vẫy, để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng cô càng phản kháng, hắn càng điên cuồng chút giận lên cổ tay cô. Anh thả em ra, đau quá. Lúc này Thái Điền mới ý thức được hành động của bản thân. Hắn quay đầu nhìn về phía em gái, lại nhìn xuống cổ tay với vết hẳn của năm ngón tay. Day day thái dương hắn nói: Anh xin lỗi. Là do anh quá khích Có đau không Kim Trì mí môi khẽ lắc đầu Thấy vậy Thái Điền nâng tay vuốt nhẹ Mái tóc đen óng ả của em gái Nhẹ giọng khuyên bảo Sau này đừng nên tiếp xúc với cô ta Kim Trì đương nhiên hiểu rõ cô ta Trong miệng Thái Điền Là đang ám chỉ đến ai Nhìn thái độ của anh trai mình Đối với ánh dương Phần nào nghi ngờ trong cô đã có lời giải thích Xem ra Người con gái ấy thật sự là chị họ của cô, là người thân của cô. Nhưng cô thật không hiểu, người một nhà vì sao lại phải tranh giành quyết liệt như vậy? Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật sự của thương trường sao? Kim Chi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt lấy làm khó hiểu. Vì sao? Người đó là chị họ của chúng ta mà. Đôi mắt thái Điền nheo lại, tỏa ra một luồng sát khí dày đặc. Làm gì có chị họ nào, em đừng có ngây thơ như vậy. Nhưng mà không có nhương nhị gì hết. Anh nói không tiếp xúc là không tiếp xúc. Anh là anh trai của em. Đương nhiên là muốn tốt cho em, hiểu chưa? Đây là lần đầu tiên Thái Tiền lớn tiếng với cô. Hơn nữa còn đang trong trạng thái vô cùng giận dữ. Thấy vậy Kim Chi không dám nói thêm lời nào. Cho dù trong lòng có bao nhiêu ước ước cũng chỉ có thể im lặng. Cắn chặt rằng lẽo đẽo đi theo anh trai. Ngày hôm sau, trước khi đến biệt thự tham gia buổi tiệc sinh nhật của bà Mai, Thế Khải lái xe đưa ánh dương đến Kim Kim Studio. Bất cứ buổi tiệc lớn nhỏ nào, tạo hình của cô đều do một tay Eric thực hiện. Sớm đã thành thói quen không thể thay đổi. Vừa bước vào studio, đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của Eric. Thế Khải còn cho rằng cậu ta xảy ra chuyện gì, đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Khóe môi không chỉ khỏi giật nhẹ một cái, hóa ra là đang xem phim tình cảm, lại còn là cảnh nam chính, vì bảo vệ nữ chính mà bị thương nặng. Khẩu vị này quả thật hợp với phong cách của Eric. Ánh dương dường như sớm đã quen với việc này, cũng chẳng mấy bận tâm đến. Cô đi đến sau lưng Eric, hắn giọng một cái. Vì thương quá nhỉ? Eric ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp hình ảnh của nữ vương phản chiếu trên tấm gương trước mặt, cậu ta liền thu lại sáng vẻ thương tâm. Không vội trả lời ánh dương, cậu ta với tay lấy vài mảnh khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Một giây kế tiếp, thần sắc liền khôi phục trở về dáng vẻ thường tại. Trên đôi môi tô đỏ, hiện lên một nụ cười nồng nhiệt, hướng mắt nhìn về phía đôi nam nữ cất giọng the thế. Nữ vương xinh đẹp của tôi, Hôm nay lại muốn tạo hình như thế nào hả? Thế Khải dường như đã quen với việc hộ tống ánh Dương đến studio. Lần này anh chàng rất tự giác, tìm đại một vị trí thoải mái trên ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí bên cạnh, xem giết thời gian. ánh Dương ung dung ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng một chút là được. Eric hơi nhíu mày, nhẹ nhàng sao tôi không nghe lầm đấy chứ. Anh Dương ấp ứng một lúc nói tiếp. đại khái là hình mẫu trưởng bối thích đó eric ngoái ngoái tai hai con người đen láy thiếu điều muốn trôi ra ngoài mắt chữ a miệng chữ o mười phần là không dám tin vào tai mình cậu ta khều khều bả vai nữ nhân viên bên cạnh nhỏ giọng hỏi này cô có nghe thấy nữ vương của tôi vừa nói gì không nữ nhân viên đương nhiên hiểu ý ông chủ khẽ lắc đầu chính xác là không lầm nghe vậy eric nâng tay vuốt cằm vô thức thốt lên. Nữ vương không phải là cô yêu rồi đó chứ, đối tượng là ai? Có đẹp như anh ta không? Vừa nói Eric vừa chỉ tay về hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Đôi bắt híp lại, trên mặt đầy vẻ thăm dò. Đối với sự hiếu kỳ của cậu ta, anh Dương chỉ nâng tay xoắn xoắn lọn tóc. Đừng phí lời nữa. Eric bày ra vẻ mặt bất mãn nhưng cũng không có thái độ gì. Vội vàng bắt tay vào công việc. Rất nhanh, Ánh dương từ một nữ ma vương lạnh lùng đã hóa thành một cô công chúa dịu dàng nề nã. Chỉ đánh qua một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra khí chất cùng thần thái của cô nàng. Mái tóc màu nâu hạt xẻ bồng bềnh theo từng bước chân. Một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng phả vào không khí. Thật mang đến cho người ta cảm giác như đang chìm trong biển nhan sắc. Nhưng điều khiến Eric kinh ngạc nhất chính là cảnh tượng nữ vương vui vẻ khoác tay thế khải. Cứ như vậy mà sóng bước rời khỏi studio, cậu ta nhìn chết lặng ở phía sau, nhìn trong chọc bóng hai người họ. Đến khi khuất hẳn, cậu ta bấu lấy tay anh chàng trợ tá bên cạnh. Vừa rồi, vừa rồi là cảnh tượng gì thế? Mắt của tôi ảo giác rồi sao? Anh trợ tá bất đắc dĩ đáp. Ông chủ, nếu như anh không tin có thể đi xem camera mà, bố tôi làm gì? Tại biệt thự nhà họ Phạm. Mấy vị khách quý đến tham dự tiệc sinh nhật, nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh lam đi bên cạnh bà Mai. Trong lòng không khỏi cảm khái, mọi người ít nhiều đều nghe nói, nhà họ Phạm đã chấm được một cô con dâu luận về tướng mạo hay tài năng đều không phải dạng vừa. Hóa ra chính là vị này, nhàn sắc quả thật không tệ, e rằng trong buổi tiệc hôm nay, cô ta chính là người xinh đẹp nhất. Trong lúc mọi người còn đang xôn xa bàn tán về cô gái mặc lễ phục xanh lam. Từ ngoài cổng, một đôi nam nữ khoác tay nhau tiến vào. Ánh mắt của mọi người đều dồn về hướng hai người họ. Trong nháy mắt, đều bị bộ đôi nhan sắc này cuốn hút. Hai chữ tuyệt mỹ thật sự không đủ để hình dung. Một nam một nữ sánh bước bên nhau, đi thẳng về phía chủ nhân bữa tiệc. Người đàn ông vừa thốt lên một tiếng mẹ, lập tức khiến quan khách xung quanh chố mắt nhìn nhau. Chàng trai trẻ đó chính là người thừa kế của tập đoàn Đai Mần. Vậy cô gái đi bên cạnh anh là ai? Còn người tự xưng là con dâu nhà họ Phạm lại là ai? Chẳng lẽ nhà họ Phạm còn có một đứa riêng ư? Nghe thấy chất giọng quen thuộc của Thế Khải, bà Mai cùng Thục Quân không hẹn mà quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt Thục Quân lé sáng, trên mặt đầy ý cười, nâng tay vén nhẹ mái tóc bẽn lẽ nói Anh Khải, anh đến rồi. Còn chưa nói hết câu tầm mắt thục quân rơi trên cánh tay trắng nõn đang khoác hờ ở khỉu tay anh sóng mắt âm trầm liếc về phía cô gái bên cạnh Thế Khải đáy mắt xẹt qua một tia lửa nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ thục quân càng thêm chán ghét cô cắn chặt răng cố kiềm nén cảm xúc trong lòng ở trước mặt bà Mai cô buộc phải hiểu chuyện ánh dương ít nhiều cũng nhận ra địch ý trong mắt thục quân lộ liễu như vậy Còn không phải là muốn cô nhìn thấy sao. Nhưng ánh dương lại giả vờ như vô tâm vô phế. Lướt qua người cô ta. Rồi dừng lại trên gương mặt bà Mai. Hai tay kính cần nâng phần quà tới trước. Lễ phép nói. Bác gái chào bác. Chúc bác sinh nhật vui vẻ. Nghe hai từ bác gái thốt ra từ miệng ánh dương. Sắc mặt bà Mai vốn đã không tốt. Bây giờ lại càng khó coi hơn. Vạn phần cũng không ngờ đến. Thế Khải thật sự mang người con gái này về nhà Lại còn ở ngay trước mặt bà Không ngại diễn cảnh tình trạng ý thiếp phô trương như vậy là muốn cùng bà tỏ rõ thái độ sao Muốn đối đầu với chính mẹ ruột của mình sao Tuy trong lòng bất mãn Nhưng đứng trước mặt khách hứa Bà Mai vẫn là một người có địa vị tôn quý Không thể đem bộ mặt của mình đánh lên như vậy Và hướng về phía ánh dương gật đầu một cái Sau đó cũng không nói thêm câu nào nước mắt ra hiệu cho quản gia Hoàng Đi đến nhận lấy phần quà trong tay cô Trông thấy bà Mai không nói năng gì đã rời đi Trong lòng thục quân không khỏi giấy lên Một chàng cười hả hê Biết rõ bà Mai không thích mình Vậy mà vẫn cố bám theo Thế Khải đến đây Lại còn ở trốn đông người không biết chơi chẽn là gì Mặt dài mai dạn quấn lấy anh Nếu đã như vậy Cô cũng muốn xem thử người con gái này Làm cách nào để lấy lòng bà Mai? Nghe thấy bà Mai gọi tên mình, Thục Quân nâng bí mắt nhìn hai người trước mặt, khách sáo nói. Chủ tịch Vũ, nếu đã đến thì cứ tự nhiên thưởng thức. Tôi đây phải cùng bác gái đi tiếp khách, không thể trò chuyện với cô, thật ngại quá, xin phép. Xói mắt nhìn theo bóng lưng Thục Quân, ánh dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô ta thật sự xem mình là vợ chưa cưới của Thế Khải. Là người nhà họ Phạm Ư, đây đúng là chuyện tiếu lâm phiên bản quốc tế đấy. Người đàn ông bên cạnh cô đến cả nửa ánh mắt cũng không cho cô ta. Chẳng hiểu nổi người phụ nữ này lấy tự tin ở đâu. Ánh Dương ôm lấy cánh tay Thế Khải, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Hàng mi dài uyển chuyển rung rinh như cánh bướm. Một dáng vẻ ma mị mà trước giờ chưa từng có. Ê, thanh mai trúc mã của anh cũng thật là có khí phách. Thế Khải yêu chiều sờ nhẹ lên chóc mũi cô nàng. Thế nào? Ăn sấm sao? Cùng lúc đó bà Mai hậm hực đi về phía chồng mình. Vừa trông thấy bà, ông Phạm vội đặt ly rượu trong tay xuống. Đỉnh lông mày hơi hơi nhướng lên, bàn tay ra vẻ ngạc nhiên. Trong ngày hôm nay, còn có người có khả năng chọc giận vợ ông sao? Nhìn vẻ mặt của bà ấy có lẽ đã bị chọc đến tức điên. sẽ không phải là kiệt tác của con trai ông chứ mấy năm nay kể từ khi Thế Khải chính thức cùng thục quân vạch rõ ranh giới giữa hai mẹ con bọn họ thường xuyên xảy ra bất hòa ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn nhưng tỉnh nhất vẫn là mấy tháng trước trong lúc tức giận Thế Khải ở trước mặt hai người tuyên bố sẽ không thừa kế Diamond chấp nhận từ bỏ tất cả sản nghiệp của nhà họ Phạm nếu như cứ bắt ép phải làm theo ý bà cưới một người con gái anh không hề yêu sau ngày hôm đó Thế Khải cũng không nói tiếng nào đã trực tiếp xách hành lý trở về nước ông Phạm đi đến cạnh vợ hỏi khẽ làm sao ai lại chọc giận bà bà Mai khoanh tay trước ngực hừ hừ mấy tiếng còn không phải là con trai quý tử của ông sao ông Phạm nâng tay xoa cầm tặc lưỡi thế nó không phải con trai yêu quý của bà à? Mà nói nó đến rồi sao? Thấy bà Mai không có ý trả lời, Thục Quân ở một bên nhẹ giọng giải thích. Dạ bác, anh Khải đến rồi, còn mang theo cả bạn gái đến nữa. Ông Phạm nghe xong, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Hóa ra là Thế Khải không những đã tán đổ cô gái kia, mà còn ngang nhiên đưa cô ấy đến tham sự buổi tiệc này. Thảo nào vợ ông lại bị chọc đến tức mặt mũi tối đen. Bình thường vợ ông rất hiếm khi ở trước mặt khách khứa thể hiện sự tức giận trong lòng. Xem ra hai đứa nhỏ này không đơn thuần là đến cho vui. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Ông Phạm theo phản xạ, tự nhiên quay đầu nhìn lại. Bắt gặp một cô gái trong bộ váy trắng tinh, ngũ quan thanh tú, yêu kiều, nền nã. Tay trong tay với con trai mình. Cánh môi ông Phạm vẽ lên một đường cong, trên mặt đầy ý tán thường. không hổ là con trai của ông đến cả mắt nhìn người cũng cao như vậy một tiếng ba vang lên ông phạm gật nhẹ đầu cười như không cười vị này là thế khải chiều mến nhìn cô gái bên cạnh trong mắt tràn ngập yêu thương xạ đây là ánh dương bạn gái con thế khải vừa giới thiệu xong ánh dương lập tức hướng về phía ông phạm lễ phép gật đầu chào bác trai chào bác Ông Phạm vui vẻ đáp lại Chào cháu Trước khi đến đây Thế Khải đã từng nói qua Về phía ba anh cô không phải lo Lúc ấy cô còn có chút lo lắng Một người phản đối đã đủ đau đầu rồi Nếu lại có thêm một người nữa Hẳn là không dễ giải quyết Nhưng khi đứng trước mặt ông Mọi suy nghĩ trước đó của cô liền tan biến Một dấu tích cũng không để lại So với tưởng tượng ban đầu Ông hiền lành phúc hậu hơn rất nhiều Thái độ cũng vô cùng nhã nhặn lịch thiệp Vốn bà Mai định nói gì đó Nhưng lời còn chưa kịp nói ra bên tài đã truyền đến Thanh âm khàn khàn của một người đàn ông Người đến là Chủ tịch hội đồng quản trị của Cao Sơn Cũng chính là đối tác của Diamond Nhìn thấy ông Đông đã tiến đến Chào hỏi Bà Mai thu lại sự chán ghét trong đáy mắt Niềm nở đón tiếp Ông Đông lơ đánh Liếc mắt nhìn về phía ánh dương Chân mày hơi nhíu lại Ồ, Chủ tịch Vũ cũng ở đây sao? Cánh môi ánh dương hơi cong lên. là cười nhưng nụ cười lại lạnh như băng. Cô cũng không chào hỏi câu nào. Chỉ hơi hơi gật đầu đáp lại. Bên trong không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện hẹn hạ. Vậy mà vẫn có thể trao nụ cười giả tạo đó ở trên môi. Đối với diễn xuất của người cậu phong ơn bội nghĩa này. Cô quả thật là tâm phục khẩu phục. Từ lúc nào thủ quân đã vòng qua người thế khải. Ôn hòa cất giọng nói Mọi người đang bàn công việc Em sợ Ánh Dương sẽ nhàm chán Để em đưa cô ấy qua bên kia Thưởng thức chút điểm tâm Thế Khải không trả lời Thục Quân Trực tiếp hỏi ý Ánh Dương Hay là anh đưa em đi ăn chút gì đó Ánh Dương khẽ lắc đầu Mọi người đang nói chuyện vui vẻ Nếu bây giờ cô lại đưa Thế Khải Rời khỏi đây Há chẳng phải cô là người không hiểu chuyện Cô nghiêng đầu cười vô tư Em đi cùng cô ấy là được. Huống hồ giữa con gái bọn em còn có rất nhiều chuyện để nói. Phải vậy không Thục Quân? Thục Quân từ đầu đến cuối vẫn là một sáng vẻ đạo mạo đứng bên cạnh Thế Khải. Ngài hỏi liền gật đầu một cái. Hai người con gái một trước một sau đi đến bàn điểm tâm. Vừa xoay người nụ cười trên mặt Thục Quân liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt ngạo nghễ dương dương tự đắc. Nhìn cô gái mặc váy trắng trước mặt Hai tay khoanh lại trước mặt khinh khỉnh nói. Xem ra là tôi đánh giá thấp cô rồi. Cô đâu phải là Hồ ly Tinh, mà chính là yêu nữ hại nước hại dân. Dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Thật là trơ chẽn. Ánh Dương nghe xong, sắc mặt vẫn bình lặng như thường. Cô không những không tức giận, ngược lại còn chẳng mấy quan tâm đến câu nói của thục quân. Bàn tay trắng nõn giơ ra, cầm lấy một ly rượu đế cao. Nhấp một ngụm rượu vào trong miệng, xong lại lắc lư ly rượu trong tay. Nhìn dung dịch sóng sánh màu đỏ thẫm, đáy mắt cô nàng lóe lên một tia thâm trầm. Âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi, dùng ngữ điệu mỉa mai đáp lại. Sao? Không diễn nữa à? Nhưng mà nói tôi là yêu nữ hại nước hại dân cũng không đúng lắm. Ngoài hại thế khải ra, tôi đâu có hứng thú với kẻ nào khác. Sắc mặt thục quân trầm xuống nghiến răng, Cô nói cái gì? Ánh Dương uống thêm một ngụ rượu nghiêng nghiêng đầu. Ý trên mặt chữ đấy, chẳng lẽ cô có vấn đề về nghe hiểu sao? Thấy Thục Quân, cô, cô nửa ngày trời cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Ánh Dương nhếch mép cười khẩy. Với thực lực của cô ta, muốn cùng cô đấu khẩu sao? Như thế, hẳn phải đi học thêm vài khóa huấn luyện đặc biệt mới được. Một lúc trôi qua, Thục Quân liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô đưa tay phổi phổi trang phục. Một giây tiếp theo, đáy mắt lộ ra một tia nham hiểm. Thoáng chốc gương mặt như hổ yêu đã bày ra dáng vẻ ủy khuất. Nhanh như chớp, bàn tay cô ta lắc đổ ly rượu trong ánh dương. Thét lên một tiếng A thật lớn. Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nghe thấy động tĩnh bên này, ông bà Phạm lẫn Thế Khải đều nhanh chân bước đến. Khách hứa cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Trong phút chốc, hai cô gái xinh đẹp đã trở thành tâm điểm của mọi người. Sắc mặt bà Mai càng thêm âm trầm, lườm nguyết ánh dương. Câu làm loạn gì ở đây vậy? Ánh dương len lén nhìn về phía thục quân, đang ngây ngô đứng một bên, giọng thều thào. Cháu không sao? Thục, à không, là cháu không cẩn thận làm đổ rượu lên người thôi ạ. Lúc này mọi người mới nhìn xuống vết rượu màu đỏ loang lổ trên nền váy trắng tinh. hai màu đối lập có phần hơi chối mắt lại nhìn cảnh tượng này mà xem thật sự là bất cần sao thục quân lúc này vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra vừa rồi cô định mượn tay ánh dương đổ ly rượu kia lên người mình nào ngờ động tác của cô ta còn nhanh hơn cả mắt của cô sau khi tiếng thét vang lên cánh tay cô ta liền đảo lại trong nháy mắt toàn bộ rượu đều dấy lên một lễ phục màu trắng kia câu nói vừa rồi còn không phải ám chỉ thục quân cô cố ý hất rượu lên người cô ta sao cô nén lại tức giận thục quân chấu mắt nhìn người con gái trước mặt hốc mắt ửng đỏ ngân ngấn nước bàn tay run run chỉ về phía ánh dương ngập ngừng cô vừa rồi cô trông bộ dạng như chịu ủy khuất của thục quân bà mai nhíu chặt mày lườm ánh dương một cái ân cần hỏi han cô gái bên cạnh thục quân chuyện gì xảy ra Thục quân đưa mắt nhìn Thế Khải e rè cuối thấp đầu. Dạ không sao. Bà Mai bừng bừng lửa giận nắm lấy tay Thục quân. Có bác ở đây. Sao có thể để cháu chịu thiệt nói bác nghe. Thục quân mím chặt môi lắc đầu lia lịa, Mãi một lúc sau mới chịu lên tiếng giải thích. Khi nãy Ánh Dương nói với cháu. Tương lai sẽ là chủ của cái nhà này. Bảo cháu tránh xa anh Khải. Trong lúc... Trong lúc tức giận, cô ấy đã hất rượu lên người cháu. Cũng may cháu phản ứng nhanh nên, nên... Nghe đến đây, bà Mai nhìn thẳng mặt ánh Dương quát. Thật là cản rỡ. Cô nghĩ cô là ai? Thục quân ở một bên bày ra vẻ mặt khó xử. Vội kéo tay bà Mai nhẹ giọng khuyên bảo. Bác, thôi mà bác. Hôm nay còn khách khứa ở đây mà. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Anh Dương vẫn bình chân như vậy. Lặng lặng quan sát thủ quân Trong lòng không khỏi cảm khái Nhìn chằm chằm cô gái mặc lễ phục xanh lam Đang nhảy nhót trước mặt Kỹ thuật này đúng là siêu diễn mà Đã là thời đại nào rồi Mà còn dùng chiêu đổ rượu lên người Giả vờ làm người bị hại Cái này có phải đã quá xa xưa rồi không Muốn đóng vai nữ phụ nhu nhược hiền lành yếu đuối Mà cũng không chịu đầu tư kịch bản thêm một chút Nếu đã vậy, cô đây sẽ không ngại cho cô ta biết thế nào là bão diễn xuất. Hôm nay không náo một trận, há chẳng phải uổng phí cái danh sưng nữ ma vương của cô sao. Ánh dương trước sau như một, bình thản bay ra bộ dạng như đang xem kịch. Đợi đến khi thủ quân náo xong một trận, thành công đem bà Mai giữ lại. Cô nàng mới cong khóe môi, lộ ra nụ cười cợt nhả, không một tiếng động. Ánh dương với tay cầm ly ly rượu vang đỏ trên bàn. trước bao ánh mắt, cô vung tay hất thẳng ly rượu lên người Thục Quân. Hai con người đèn lái sáng long lanh, chú mục ở trên người cô gái trước mặt. Thục Quân nhìn vết bẩn trên tà váy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hung hăng trợn mắt liềm Ánh Dương, nghiến răng siết chặt lấy tà váy giọng đành thép. Cô bị điên sao? Ánh Dương vẫn đứng ở đó, điều nhiên đặt ly rượu rỗng xuống bàn. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường. chẳng qua trong ánh mắt chợt lóe lên một tia chảo phúng đôi môi vẽ ra một nụ cười nhìn như hiền lành nhưng kỳ thực lại tràn ngập sự kinh bỉ ánh mắt lờ đễnh một lần nữa rơi trên người thục quân gằn từng chữ từng chữ một ồ điên ư chẳng phải cô vừa nói tôi muốn hất rượu lên người cô à tôi chỉ là đang thực hiện ước vọng của cô mà thôi sao trong miệng cô lại biến thành kẻ điên rồi ánh dương ngừng lại một chút Ngữ điệu cứng sắn hơn mấy phần. Trước đó, tôi còn cho rằng cô chỉ vô tình đụng chúng tôi thôi. Bây giờ xem ra là không phải nhỉ. Tôi đây thật là bội phục, nói dối trắng trợn mà cũng trơn tru như vậy. Ngoài cô ra, tôi vẫn chưa tìm được người thứ hai. Nhưng mà cô cho rằng những người ở đây là ai? Chỉ vài ba câu nói của cô, liền có thể thay đổi ánh mắt phán xét của họ sao? Sự thật thế nào tôi tin rằng mọi người đều nhìn ra. Chỉ là không muốn vạch trần cô mà thôi. Thục quân nước mắt lưng chẳng. Cô, cô đừng có mặt đổi trắng thay đen. Tôi biết tôi không nói lại cô mà. Ánh dương hử lại một tiếng. Người tố cáo tôi là cô. Người diễn trò trước mặt mọi người cũng là cô. Sao lại thành ra tôi là kẻ đổi trắng thay đen? Không để thục quân có cơ hội lên tiếng trả lời. Ánh dương nhíu mày nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật bác gái. Tôi không muốn ở đây so đo với cô, nhưng nếu còn vu oan xá họa cho tôi, sẽ không đơn giản là bị hất một ly rượu đâu. Ở trước mặt bác gái, cô dám uy hiếp tôi. Con người tôi rất thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói xong, ánh dương xoay người nhìn về phía ông Phạm, bà Mai lễ phép cúi đầu, chào một tiếng rồi cùng Thế Khải cất bước đi, nhìn cả hai hiên ngang rời khỏi bữa tiệc. sắc mặt bà mai lúc này còn đen hơn cả nhọ nồi bà trao mày lầm bầm ông xem bọn nó kìa mặt mũi của tôi phải vứt ở đâu đây ông phạm cười cười tính khí của thế khải còn không phải di truyền từ bà sao mà nói đi cũng phải nói lại con bé đó cũng không tệ đó chứ rất có khí phách chẳng phải cũng chỉ có gương mặt thôi sao tôi chả thấy tốt chỗ nào cả vậy vẫn không hơn một kẻ đạo mạo sao Bà Mai có chút trột dạ, chỉ đưa mắt lườm ông chồng mình một cái rồi không nói thêm câu nào. Bà thừa biết kẻ đạo mạo mà ông nhắc đến là ai. Tối nay quả thật thục quân đã cư xử không đúng. Nhìn trùng quỳ cũng là vì con bé quá mức để ý đến thằng con trai của bà mà thôi. Vẫn là đáng thương nhiều hơn đáng trách. Lướt qua biểu cảm trên gương mặt bà Mai, ông Phạm biết rõ trong lòng bà đang suy nghĩ điều gì. Tính tình bà là như vậy. chưa cần cảm thấy ai thuận mắt là sẽ hết lòng hết ý cương chiều, dẫu người đó có phạm phải sai lầm nhỏ nào cũng sẽ bao che và dung túng, xem ra ánh dương phải nỗ lực không ít để thay đổi định kiến của bà. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Phạm, trên mặt Thế Khải mang theo nụ cười như có như không, hướng mắt nhìn về phía ánh dương nhẹ giọng hỏi. Rượu là em tự đổ đúng không? Anh Dương chẳng hề vòng vò, lập tức gật đầu thừa nhận nhưng không lên tiếng giải thích. Dẫu sao cũng là thục quân chơi chiều với cô trước, nếu như để rượu giấy lên người cô ta, cô có trăm cái miệng cũng không cãi lý với bà Mai được. Tối nay cô cũng xem như đã nhìn rõ sự dung túng của bà ấy dành cho thục quân. Nhưng nếu rượu đổ lên người cô thì lại khác, cái gọi là đạo lý lúc này lại nghiêng về phía cô, cô ta càng hất nước bẩn lên người cô. thì càng làm cho hình tượng thục nữ kia sụp đổ. khi đó dù bà Mai có như thế nào, thì ở trước mắt mọi người cũng không thể công khai bênh vực cô ta. ánh dương nghiêng đầu chớp chớp hàng mi dài hỏi, anh thấy thế nào? thế khải cong môi cười, nụ cười đẹp tựa gió mùa xuân khiến khuôn mặt thiếu nữ bỗng chốc ửng đỏ. ánh dương mím môi xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong lòng thầm than thở. từ khi nào cô lại bị sắc đẹp mê hoặc thế này? Vô tình nhận ra con đường này vốn không phải hướng về chung cư, ánh Dương thu hồi lại tâm hồn đang treo lơ lửng trong không trung, ngơ ngác hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" Phố ăn vặt. "Hả?" Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại trước một con phố. Thế Khải nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của ánh Dương, chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Dưới màn đêm, ánh đèn nơi đây càng trở nên huyền ảo và thơ mộng. Bên trong con phố là một mảng huyên náo nhộn nhịp. Hai bên đường đầy dãy những gian hàng thức ăn nước uống, cùng với biết bao cặp nam nữ sóng tay nhau, dòng người cứ lướt qua, dường như không có điểm dừng, mỗi lúc lại càng đông thêm. Trông thấy ở phía xa xa, trước một quầy hàng nhỏ, mọi người chen chúc nhau tranh mua mấy sợi chỉ đỏ, khiến ánh dương có chút khó hiểu. Ở kia sao lại đông nghẹt người thế? Nghe hỏi Một người phụ nữ đang làm bánh bạch tuộc cho hai người vội lên tiếng trả lời. Cô cậu không biết sao, vào ngày lễ tình nhân mọi người đều đến đây mua mấy sợi chỉ đỏ của bà lão đó để được mãi mãi bên nhau. Nghe nói rất hiệu nghiệm thì phải, cháu gái tôi với bạn trai nó cũng chạy qua đó rồi. Ánh dường nghe xong, đôi mắt lóe lên một vẻ sáng, trên mặt đầy vẻ hứng thú với mấy sợi chỉ đỏ kia. Đối diện với sáng vẻ này của cô nàng, Thế Khải đành thở dài một tiếng, nhận lấy phần bánh bạch tuộc, rồi lẽo đẽo theo chân cô đến gian hàng của bà lão. Đến bây giờ cô vẫn không nhận ra hôm nay là ngày gì sao? Trông thấy ánh dương có vẻ hào hứng nhìn chăm chú sợi chỉ trong tay. Bà lão nâng mí mắt nhìn cô, cầm lấy một trái tim bạc dơ lên, cười phúc hậu. Cô bé có muốn thử một chút không? Ánh Dương đưa tay nhận lấy trái tim bạc kia cất giọng hỏi lại. Cái này để làm gì? Bà lão lướt mắt nhìn qua hai người họ, từ tốn giải thích. Đây gọi là tim uyên ương, một vật hình trái tim, được đúc kết bằng bạc nguyên chất. Thường một đôi nam nữ sẽ cùng nhau khắc tên lên đó. Nếu trong quá trình khắc không xảy ra hư tổn gì, chứng minh được họ rất dụng tâm trong mối quan hệ này, át hẳn sẽ có một kết cục viên mãn. Tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được cắt làm đôi, mỗi người một nửa, nối với sợi chỉ đỏ đeo lên cổ, tượng trưng như tín vật minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Không đợi ánh dương lên tiếng, Thế Khải liền gật đầu, "Thử đi." Nửa giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng hai người họ cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình, một trái tim hoàn mỹ với hai chữ TK nằm ở hai nửa của trái tim vô cùng tinh xảo. Thấy vậy, Mấy cô gái bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ. Anh xem bạn trai của người ta kìa, đã làm đến năm lần rồi mà cũng không xong nữa. Cũng đâu phải lỗi của anh, bảo bối à, cái này cũng khó quá đi. Ánh Dương nghe thấy những lời này, trong lòng chợt dấy lên một tia ấm áp. Bồ thức đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, hướng một bên gò má anh hôn tới. Trước một màn lãng mạn như vậy, mọi người bắt đầu hò hét inh ỏi. Đôi mắt thế khải thoáng qua một nét ngạc nhiên. Trước đó dù hai người đã xác định rõ mối quan hệ yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên ánh dương chủ động với anh, lại còn ở trước mặt mọi người không ngại thổ lộ tình cảm. Dù cô không nhớ được hôm nay là lễ tình nhân thì đã sao? Một nụ hôn này chính là món quà ý nghĩa nhất. Ánh dương hôn xong, dịu rằng đeo sợi dây chuyền đỏ lên cổ người đàn ông trước mặt, ghé sát tai anh thì thầm một câu. lễ tình nhân vui vẻ thoáng qua gương mặt sửng sốt của thế khải cô nàng không nhịn được mà bật cười tủm tỉm chồng cô ngốc đến mức không nghĩ ra được hôm nay là ngày gì sao anh cố ý dẫn cô đến đây còn không phải là muốn nhắc nhở cô hôm nay chính là lễ tình nhân ư một chút dụng ý này cô sớm đã nhìn thấu rồi thế khải nâng tay vuốt nhẹ mái tóc cô mỉm cười lễ tình nhân vui vẻ Sau khi trả tiền cho bà bán hàng Hai người lại tiếp tục tay trong tay Đi về phía trước Thế Khải đột nhiên nghiêng người Hỏi Ánh Dương có muốn ăn kem không Cô gật đầu đáp lại thấy vậy anh nhanh chóng lấy ví ra mưa lấy hai cây kem vani Sao anh lại biết em thích ăn kem vani Mỗi sở thích của em Anh đều ghi nhớ cả Thật như vậy sao Em thích ăn kem vani Ghét sô-cô-la Không ăn được sầu riêng, thích màu trắng, ghét màu vàng. Nghe Thế Khải kể một loạt thói quen của cô. Trong mắt ánh dương tràn ngập hạnh phúc. Cô thật sự không ngờ, người đàn ông này lại nhớ đến từng chư tiếp nhỏ như thế. Đến cả một lần cô từng nói bản thân dị ứng với Kiwi, cô đều ghi nhớ cả. Bất giác ánh dương vòng tay đặt lên cổ anh, nghiêng đầu có chút lúng túng. Làm sao bây giờ anh quá hiểu em, còn lại em không hiểu gì về anh cả. Thế Khải một tay đặt trên eo ánh dương Một tay vuốt nhẹ chóc mũi cô Cất giọng du dương Không sao Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau Ánh dương cười hít mắt Những lời hoa mỹ Một cô gái như cô lại không biết Nhưng người đàn ông này thì khác Lúc nào cũng vậy chỉ biết dung túng cho cô Chỉ bằng anh nói em nghe đi Lần đầu tiên Thế Khải cúi xuống Hôn lên môi cô gái trước mặt Chỉ là một cái hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Ánh mắt ôn nhu như ngọc, thật sự khiến người khác bao giờ cũng cảm thấy an toàn. Giọng nói trầm ấm quen thuộc chậm rãi vang lên, du dương như thanh âm của tiếng đàn. Anh thích em. Anh Dương miết nhẹ mi tâm cười ma mị. Cái này mà cũng xem là một sở thích sao? Chi bằng nói anh đang tỏ tình em thì hơn. Thế Khải gật gù, nâng tay xoa cằm khẽ cười một tiếng. Nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Cứ ngỡ cuộc đời này của cô sẽ mãi ảm đạm như một áng mưa đen giữa chiều mưa dông bão. Nhưng khi gặp được anh, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên có ý nghĩa. Đối với cô, anh là ánh nắng, là cầu vồng, là tất cả sự ấm áp. Nhưng cô sẽ không nói lời cảm ơn anh. Bởi lẽ một vạn từ cảm ơn mãi mãi cũng không đủ. Cô sẽ dùng hành động của chính mình để chứng minh tất cả. Trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Buổi tối ở trung cư, dì Trinh đang xem phim trong phòng khách, nhìn thấy ánh dương trở về, liền vẫy vẫy tay gọi cô nàng ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời cầm lấy điều khiển ấn tắt TV, xong dì mới quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cất giọng hỏi han: Sự tiệc sinh nhật thế nào? Bà Mai có tỏ thái độ gì với con không? Ánh dương cười nhẹ, Khẽ lắc đầu đáp lại, tuy bà Mai có thành kiến với cô, nhưng tối nay là tiệc sinh nhật của bà, ít nhiều vẫn phải giữ lại chút thể diện trước mặt bạn bè và đối tác. Lại nói bên cạnh bà còn có ông Phạm, đương nhiên sẽ hết lời khuyên bảo. Trong ấn tượng của cô, ông thật sự là một người ba chồng mơ ước. Vốn sĩ không định khai ra việc cô cùng thuộc quân đấu võ mồm, lại còn tặng cho cô ta một ly rượu vang đỏ. Nhưng dì Trinh để ý thấy vết rượu mờ mờ trên váy ánh dương lại còn cố ý gặng hỏi. Phải nói trước khi xuống phố ăn vặt, cô đã cẩn thận xử lý vết rượu trên váy. Căn bản là không thể nhìn ra. Vậy mà vẫn không thể qua được cặp mắt tinh tưởng của dì. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể đem một chuyện. Kể lại một lần. Trái ngược với suy nghĩ của cô, dì Trinh ngay xong bỗng bật cười khai khách. Tình huống này nhìn kiểu nào cũng không đúng lắm. chẳng phải sẽ bất bình thay cô sao lý nào lại thành ra cười hả hê như vậy cứ như gì vừa nghe xong một câu chuyện khôi hài cũng không biết bao lâu trôi qua dì mới có thể nhịn cười mở miệng nói cũng không xem cháu gì ai đường đường là nữ ma vương của vĩnh trường sao có thể bị hạng trà xanh trà đào đó bẫy được ánh dương miễn cưỡng gật đầu cười nghe kiểu gì cũng không giống đang khen cô Nhưng trà xanh trà đào thì có thật, bất quá, người yêu cô bị dị ứng với trà xanh. Về khoản này cô tuyệt đối tin tưởng anh. Đang nói đến bữa tiệc sinh nhật của bà Mai, dì Trinh đột nhiên phát hiện trên cổ ánh dương từ lúc nào lại xuất hiện một sợi dây màu đỏ. Dì hít mắt đưa tay cầm lấy sợi dây, tỉ mỉ quan sát nửa hình trái tim được khắc thêm chữ DK. Đến khi ánh dương kịp phản ứng lại, dì trinh đã nghiên cứu xong bắt đầu chất vấn cái gì đây tín vật định tình à ánh dương gượng gạo đáp con thấy đẹp nên mua đẹp đúng không gì dì? dì trinh nhìn chằm chằm cô gái ngồi trước mặt mình cười thầm trong bụng cả gương mặt đã đỏ như quả cà chua chín lại còn ở đó lươn lẹo thật sự khiến dì không nhịn được mà trêu chọc đẹp hay là mai mua cho dì một chiếc nhỉ thấy ánh dương Cúi đầu ngựa ngùng không dám lên tiếng trả lời, dì Trinh phì cười, nâng tay chỉ nhẹ vào chán cô nàng trách yêu. Dì đã từng tuổi này, còn không biết hai đứa bay đi chơi lễ tình nhân, ở trước mặt dì, còn bài đặt giấu giấu giếm giếm, có dư thừa quá không? Ánh dương nhún vai tỏ ra vô tội, cô cười khì khì, rụt đầu vào trong cổ dì Trinh, vòng tay ôm lấy dì. câu cảm thấy thế giới này vốn dĩ không hề lạnh lẽo như bản thân nghĩ. Lúc trước cô từng oán hận ông trời vì sao lại đối xử với cô bất công như vậy. Bây giờ xem ra ông trời vốn rất công bằng lấy đi thứ này sẽ bù lại thứ khác. Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô xem cô như là bảo bối mà nâng niu. Cảm giác hạnh phúc này chỉ khi mình thật sự mở lòng mới có thể cảm nhận được. Nhận ra cô gái trong lòng mình có ý làm nũng dì trinh cũng không vội vạch trần hay trêu chọc cô bàn tay gài gò vẫn đều đặn vuốt ve nhẹ nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt rẻ tâm tư của đứa trẻ này không biết đã nặng đến bao nhiêu đôi khi đa sầu đa cảm lại tốt nhất là đối với người lúc nào cũng ngụy trang cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và nặng nề như ánh dương khiến cô nàng một lần nữa cảm nhận được nhân sinh tươi đẹp này có lẽ thế khải đã tốn không ít tâm tư Rất nhanh, liền đến ngày hẹn với ông Phó. Ánh Dương cùng ông đến một nhà hàng năm sao trong thành phố. Gặp người bạn cũ của ba cô mà ông Phó từng nhắc đến. Trong lúc chờ đợi, hai người họ lại bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô cảm thấy ông Phó là một người cực kỳ tốt. Không chỉ khiêm nhường giản dị, mà tính tình cũng thuộc hàng cực phẩm. Nhưng cô lại không hiểu sao, đến từng tuổi này, ông vẫn lẻ bóng một mình. Là không tìm được người thích hợp ư Hay là thích tự do tự tại Không muốn bị gò bó Nhưng mà Người như cô nếu nói ra những lời này Có phải là quá sức buồn cười rồi không Trước khi gặp được Thế Khải Cô từng tâm niệm rằng Bản thân sẽ sống như vậy cả đời Không yêu không thương người nào Vậy mà bây giờ Cô lại bị chính mình vả cho một cái thật kêu Trong lúc ánh dương mơ mơ màng màng Nhớ tới Thế Khải Cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào, trên người vận bộ Âu phục màu đen tuyền, được đặc biệt chế tác riêng. Nhìn rõ gương mặt người đến, ánh Dương không khỏi ngỡ ngàng thốt lên một tiếng, "Bác trai." Vẻ mặt của người đàn ông trung niên cũng không khác là bao, đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhìn chăm chú cô gái trước mặt. Ông Phó đưa mắt nhìn ánh Dương rồi lại nhìn sang ông bạn già của mình. trông thấy biểu cảm của hai người họ, ông Phó vừa định lên tiếng giới thiệu lời còn chưa ra đến miệng đã vội sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ. Hai người quen nhau sao? Ngài hỏi, ánh Dương không chút do sự mà gật đầu. Cô làm sao lại không quen người đàn ông này cho được? Vài ngày trước trong buổi tiệc sinh nhật của bà Mai, hai người còn thoải mái trò chuyện nữa mà. Nhưng thật sự không ngờ đến, thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Người bạn cũ của ba cô lại chính là ba ruột của Thế Khải. Đây có phải là một loại duyên vận hay không? Sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, ông Phó à lên một tiếng, vỗ nhẹ lên vai ông Phạm. Hay ho đấy chứ, lão Phạm. Lời hứa năm đó, mơ hồ lại thành hiện thực. Ánh Dương tròn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ngươi một câu, ta một câu. Có rất nhiều chuyện, cô nghe xong không tài nào hiểu được. Vô vàn câu hỏi len lỏi trong đầu cô. Nhưng cô gái nhỏ lúc này lại không dám lên tiếng ngắt ngang. Cứ như vậy mà ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát hai người họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ông Phạm mới chợt nhớ đến ánh dương. Quay đầu nhìn sang định nói gì đó. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt đầy hoang mang của cô nàng, Trước tiên là nhìn về phía ông phó một cái Sau đó bật cười khai khách Năm đó khi cháu còn ở trong bụng mẹ Mấy lão già chúng ta đã nói vui rằng Đợi cháu và Thế Khải lớn lên Hai nhà sẽ kết thông ra Không lâu sau đó thì ba cháu mất Lúc sinh cháu xong Thì mẹ cháu cũng bặt vô âm tín Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì Nghe ông Phạm giải thích Ánh Dương càng thêm kinh ngạc Lại còn có loại chuyện này nữa sao Chả trách ông Phó khi nghe nói cô là bạn gái của Thế Khải, lại có biểu hiện như vậy. Trong lúc Ánh Dương còn đang suy nghĩ, ông Phạm lại lên tiếng hỏi tiếp. Nhiều năm như vậy, vì sao mẹ con cháu lại không tìm đến chúng ta? Ánh Dương nén một tiếng thở dài, nhẹ giọng giải thích. Năm đó sau khi sinh xong, sức khỏe mẹ cô vốn đã yếu, lại nghe tin đứa em trai yêu quý của mình lòng lang dạ sói. Tâm tình càng trở nên tồi tệ Lão cáo giả đó không chỉ tước đoạt tài sản của ba mẹ cô Mà còn cho người truy lùng tung tích của hai mẹ con cô Những người bạn của ba cô đã giúp gia đình cô rất nhiều Mẹ cô không muốn lại gây thêm phiền phức cho họ Cuối cùng mẹ ôm theo cô cùng dì Trinh Đi đến đất Mỹ xa xôi Trải qua những ngày tháng bình lặng Những ngày tháng đó không hề dễ dàng một chút nào Nếu không phải đến khi mất Mẹ cô vẫn không an lòng nhắm mắt xuôi tay Thì cô cũng không đem lòng thù hận Đối với cả nhà người cậu vô lương tâm kia Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện ngôn Tình Rất Hay Và Lôi Cuốn có tên